Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn mấy tay bé nhỏ của Tiểu Hy dịu dàng nói Không phải đâu ba, người đó là mẹ thật mà rất rất rất giống mẹ đó Rất giống nhưng không phải là y hệt Thật ra sở thế kiệt không phải là không hy vọng Hạ thất thất sẽ có một ngày có thể chết đi sống lại Nhưng nữ thi thể năm xưa và kết quả giám định adn đó đều chứng minh rằng Hạ thất thất đã chết Vì vậy, làm gì mà có kỳ tích xuất hiện nữa Nhưng không muốn Tiểu Huy cứ để tâm đến chuyện vượn vạt, Sở Thế Kiệt vẫn bồng Tiểu Huy lên, nói Vậy ba dẫn con đi kiếm, nhưng nếu phát hiện chỉ là con nhìn nhầm thôi, vậy thế sau này Tiểu Huy không được tùy tiện gọi người khác là mẹ nữa được không? Dạ, được Tiểu Huy gật đầu như cảm thấy mình chắc chắn không nhìn sai vậy Nhưng vừa mới thoáng qua, khi đổi theo ra ngoài thì phát hiện xa xa vườn hoa kia có mấy cặp đôi trai gái đang chụp hình cưới Tiểu Huy nhất thời bị những bộ váy cưới trắng như tuyết đó làm hoa cả mắt, giọng đáng thương nói. Ba ơi, không phải đâu ba, không phải là loại phòng lớn lớn đó đâu, là loại phòng nhỏ nhỏ cơ. Giờ thế ghê nghĩ rằng Tiểu Huy nói cái phòng lớn lớn, phòng nhỏ nhỏ kia, có lẽ là nói chân váy phòng của chiếc váy cưới đó. Nhưng nhìn xung quanh, cho dù là nhìn thấy những chiếc váy cưới phòng nhỏ nhỏ kia, thì gương mặt của những người phụ nữ ấy đều không giống hạ thất thất. Cuối cùng Tiểu Huy cũng thất vọng, Và gục cái đầu của mình xuống vai của Sở Thế Kiệt, ấp úng nói. Ba ơi, hình như Tiểu Hy nhìn nhầm người rồi. Không sao đâu, Tiểu Hy có nói bụng không? Mà dẫn Tiểu Hy đi ăn mắc đồ nan có chịu không? Tiểu Hy lắc lắc đầu. Không chịu, Tiểu Hy muốn về nhà ăn cơm. Tiểu Hy muốn ăn cơm của ba nấu cơ. Giới thế tấn công của sự đeo bám của Tiểu Hy, tay nghề nấu ăn của Sở Thế Kiệt, trong màn năm nay cũng đã dần dần tiến bộ hơn. Trừ những lúc phải đi công tác, hoặc là phải tăng ca làm việc ra thì ngày nào anh ấy cũng đều tự tay nấu bữa tối cho Tiểu hy ăn Thật ra Sở Thế Kiệt chỉ muốn dẫn Tiểu hy ra ngoài dạo chơi nhiều hơn muốn nó thích ứng với những cảm giác mới lạ nhưng Tiểu hy hiển nhiên rất cự tuyệt cho dù đem thứ trẻ con hay thích ăn nhất như gà rán, khoai tây chiên ra rộ rỗ Tiểu hy cũng không chịu đi những chỗ đông người như thế này Sở Thế Kiệt thở nhẹ một cái sau đó bồng Tiểu Huy lên nói Được rồi Ba về nhà nấu cơm cho con ăn nha. Trong chốc lát, cũng là lúc rời đến viện bồng tiểu hy rời khỏi không bao lâu, trên cái ghế đung mà tiểu hy đã ngồi qua, có một cặp đôi trai gái đang ngồi chụp hình cưới, và trước mặt cặp đôi đó, có một nữ nhiếp ảnh đang đứng chụp hình. Nữ nhiếp ảnh ra đó với chiếc đầm vải bông màu trắng, ôm gọn cả thân hình, mái tóc ngắn xinh xắn và đôi mắt hạnh nhân của cô ấy đang nhìn chăm chăm vào ống kính máy chụp hình, để lấy nét trọng tâm, đôi môi như cô ấy từ từ mở ra. Tốt, bây giờ chú sẽ để dích đu cho cô dâu đi, tẩy cao một chút. Cô dâu cười rất là đẹp, rất tốt. Sau những âm đềm loạt soạt chụp hình liên tục ấy, nữ nhiếp ảnh ra xem lại những tấm hình đã chụp, nói Hiệu quả hình ảnh rất tốt, chúng ta đổi địa điểm đi, đi chụp nhóm tiếp theo thôi. Khi máy chụp hình từ trên mặt của nhiếp ảnh ra đó rời đi, toàn bộ khuôn mặt đó, bóng chốc chính là người phụ nữ mà Tiểu Hy đã nói rất giống, rất giống người mẹ trong hình cưới ở đầu giường. Thực sự rất giống, ngũ quan gần như y hệt. Chỉ có, mái tóc đã ngắn đi, gương mặt không trang điểm, càng mộc mạc và xinh đẹp hơn. Nhưng đối với một đứa bé 3 tuổi mà nói, nó không có cách gì để phân biệt được. Một gương mặt với hai tạo dáng khác nhau, thật ra là cùng một người. Không sai, nữ nhấp ảnh ra đó chính là Thất Thất, cô ấy vẫn còn sống. Sau khi đã chụp xong hình cưới cho cả đôi ấy, Hạ Thất Thất thu xếp lại dụng cụ chụp ảnh và giao cho trợ lý của mình. Sau đó đi về hướng chiếc xe BMW đang đậu ở bên ngoài vườn hoa. Chụp xong rồi ơ. Người đàn ông trong xe nghiêng người mở cửa xe cho cô ấy. Sau đó đưa chai nước cho cô ấy. Vâng, hạ thấp thắt cầm lấy bình nước, cảm ơn một tiếng và sau đó nói tiếp. tư vân, em đã nói rồi, em có thể tự về nhà được mà anh không cần cố tình đến đây rước em đâu. Tại anh sợ em đẹp quá, bị những chú rể đó để mắt đến, rồi mắt cóp biến mất thì sao? Một tư vận nhếch môi cười lên một cái Sau đó quay tay Sau đó quay tay lại để xe chạy ra ngoài Hạ thất thất mỉm cười nhẹ và nói Tư vận em không có tốt như anh nghĩ vậy đâu Em rất tốt Trong mắt anh em là tốt nhất Tư vận vừa nói vừa đưa một cánh tay Sang nắm lấy tay của cô ấy Và chăm chú nhìn cô ấy qua kính chiếu hậu Nói Thất thất đã 3 năm rồi Em có chịu lấy anh chưa Hạ thất thất lần tránh quay mặt sang chỗ khác Rút tay của mình về nắm chặt chiếc đầm trắng của mình, nói: "Từ vặn, em rất cảm kích anh vì đã chăm sóc em trong 3 năm nay, nhưng em không Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net